móng tay trên đá bộ lạc ấy bây giờ tàn lụi cả lạnh chân đồi những mộ đã hoang sơ con quạ xám và hàm răng ngựa cắn vầng trăng thèm hát đêm đêm người đàn bà trong thành phố không tên tay đực lưỡng một ái tình hung tợn những con tàu không lái buồm chí hướng những cụ già như bao tải tả tơi Lính Viễn Trinh và trẻ con lai, các cô gái như mèo cười rú, ông luật sư ăn mày cửa chợ, Phật Thích Ca đẩy xe bán cá, cãi nhau với bác hàng thùng, người tù binh đầu gối đóng đinh. Thân đẫm máu trong chuồng cọp tối, chàng Kim Trọng cùng Sở Khanh gian dối, tòng ngũ trong trung đoàn ó đen, lính hai phe mặt đối mặt gườm gườm. Mệt nhọc đứng giữa chói chang đất nắng vị tộc trưởng kêu to ngừng bắn hãy chuyển sang trận đánh hòa bình quân lính buông súng rút dao găm giết nhau trong im lặng đất lạnh lẽo sưng phù như mặt chết thân nát bươm sau tra tấn cực hình bàn tay một người điên bí mật viết đêm đêm lên cửa nhà tôi a long hãy đi đi tôi vội bước ngực nhói đau tim đập thình thình miên man qua gầy đói những nhà tranh Em bé gái đeo vòng hoa trắng toát, ai cười sau cửa kính ngân nga, vai nâu trần lấp loáng. Vòi phun nước sáng bừng trong nắng, trời như tấm chăn tôi đắp cùng em. Chiếc rễ cây bé nhỏ ướt đầm, tôi thức suốt trong nỗi buồn của đất. Tôi nguyên chất, tôi đi tìm đôi cánh. Để cuối cùng gặp được biển khơi, mặn xé lòng là muối biển đấy thôi. Lên gành đá, tranh vênh tôi viết Những dòng chữ không sóng nào xóa được Những dòng chữ như móng tay dây dứt Trên vỏ dưa xanh thắm của mùa hè Cho kẻ không nhà mái lá chở che Cho ngưng lại nhịp đồng hồ quên lãng Sợi dây mỏng nối liền ta với bạn Và ban mai trong mắt những con gà Ngày 17 tháng 4 năm 1973 Để sống nơi đây Để sống nơi đây vì em và vì ngọn lửa Để sống nơi đây giữa mong manh, hỗn loạn, rối bời Khi con người không làm chủ không gian, thời gian và bản thân mình Lòng náo động những gào kêu không tiếng Trước vẻ tàn nhẫn và dịu hiền của sự vật Ta từ khước cuộc đời để càng yêu mến nó Ít ỏi nhưng cũng là quá nhiều Một đời sống như một cuộc phiêu lưu không cùng Và hạnh phúc chính là can đảm Chỉ có được khi ta tìm kiếm nó Hiểu nó, chinh phục nó Để sống nơi đây Đêm tối, biển cả, mùi muối, những ngôi sao Tiếng rì rào của lá cây, của lúa Ngọn gió bình yên, dòng nước dịu dàng Gỗ, đá, thủy tinh, những đường xá thân quen Cuộc đời gần gũi với tôi đến thế, giống tôi đến thế. Tôi đã sung sướng và sẽ còn sung sướng, hãy yêu và đừng đợi gì ở mùa hè, ở những con ong, những bông hoa, ở sự vô tư của mặt trời. Đáng lẽ nói, sống, chúng ta nói, trông thấy mặt trời. Có những con vợ sinh ra và chết đi trong bóng tối. Còn chúng ta, ta đã biết mặt trời. Cả cái bóng của ta đổ xuống, cả nỗi khổ đang thất vọng của ta cũng là dấu hiệu của mặt trời, không còn bị giam hãm bởi những bận tâm không đáng là bận tâm của con người. Hãy làm việc, yêu thương, hãy sống. Đó là ý nghĩa cuộc sống. Ta đi tìm đời ta trong cuộc đời bao kẻ khác. 1978 Thị trấn biển Chiếc xe ngựa đi giữa vùng mây trắng, thị trấn biển năm xưa, những đợt sóng vô tư, chiếc ô đỏ lăn tròn trên bãi cát. Trái dừa vỡ, nước chảy ròng trên ngực, má nâu hồng, tóc ướt xỏa ngang vai. Ngón tay che, mắt ngợp cánh buồm bay, 16 tuổi, ban mai, mùa hà ấy, trăng mỏng manh như tình yêu mới dậy, bãi đông vui, áo tắm sáng muôn màu chẳng san hô ảo ạt gió phi lao tiếng tay vỗ tiếng trẻ cười náo động chim vẹt biển kêu vang bờ đá dựng bắp chân trần ai đó sóng trao nghiêng những nỗi buồn những ước vọng đầu tiên nay trở lại đã 10 năm thấm thoát người với sóng chẳng còn gì bí mật những lâu đài bằng cát đã tan hoang dãy nhà cao đã sụp dưới mưa bom lũ lụt trên đường Bao tủ binh trở lại. Mặt gầy gò trên bãi cát bòng đâm đâm. Tiếng biển vỗ nhắc đêm dài phú quốc. Tôi đi dọc bãi bờ quen thuộc. Nhớ hè nào bỡ ngỡ giữa tin yêu. Chưa nghi ngờ, chưa gánh nặng khổ đau. Chưa qua cuộc chiến tranh khủng khiếp. Miệng bạn bè chưa khắc nếp nhăn sâu. rặng dừa xanh và ngựa trắng nay đâu. Trước biển rộng lòng ta không hổ thẹn. Ta khôn lớn, biển cũng thành chật hẹp, không từ bỏ làm sao nay hiểu được. Trận bão gầm và cơn khát nơi em. ngẩng đầu lên vẫn gặp những đàn chim, chim báo bão, cánh chim 16 tuổi. Chỉ thương chiếc ô tròn lăn lóc mãi, con giã chàng chưa nắng chạy lang thang. Bàn chân ai giờ đứng ở phương nào, những cô gái chắc đã tàn tạ cả, lũ trẻ nhỏ ngục chìm trong đạn lửa bao nấm mồ nằm lại những đồi hong chỉ gió về quằn quại giữa rừng dương và sóng đập liên hồi lên ngực đá Sầm Sơn, tháng 6, 1973. Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa. Tặng Nguyễn Hải Phòng. Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa. Những vòng cây cao và tối, chúng ta đã gặp nhau, chúng ta đã tới đây. Tất cả chuyện này có vẻ gì không thực. Đến bây giờ, anh vẫn còn kinh ngạc. Em, con tàu về cảng mưa đêm, ngã tư ngô đồng rụng lá, con sông mờ thân cầu đổ dãy nhà hoang ống khói âm thầm. Một người lính mặc áo rộng lùng thùng, đẩy chiếc xe chở đạn, Số tiền ít ỏi cuối cùng mua giấy mực Góc danh trại bậc xi măng lạnh cứng Những bài thơ đầu tiên Những bài thơ ngày chưa có em Ngày đó em đâu Mùa đông ấy mưa phùn Hắn không có vẻ gì là thủy thủ Nhưng hắn gợi cho người ta nhớ đến biển Câu văn trong một cuốn sách cũ Quán rượu đô đốc binbon Vị chúa tàu ngồi cô đơn trong tuổi nhỏ Thành phố những giấc mơ vời vợi Chim yến bay về bãi xú hoang Thành phố thời anh 17 tuổi viền vong cay đắng u buồn Đêm nay đi cùng em Những nén hương thắp dọc bờ tam bạc Đã bao mùa nước trôi bao người chết Thời gian như bà điên ngoài chợ sắt Tóc trắng ôm hoa te tái mỉm cười Đám người bán máu xanh gầy Co ro chờ ngoài bệnh viện Những sự thật buồn cười mà khủng khiếp Em tới làm gì Có phải đúng em không Cảng đã rộng thêm những tàu mới Những manh buồm Con còng gió đã về với biển Hàng dương xanh lóa mắt Chiếc dù mở đến mênh mông Màu da nâu lấp loáng không chung Vầng tráng bàng hoàng xa thẳm Bỏ phường phố Bỏ dòng sông Anh tìm đến biển Dù muộn mằn Dù tê dại bàn chân Trước mắt ta là khoảng vô cùng Mặt trời như cốc rượu nhớ mong Ta gửi lại muôn đời trên mòm đá Có lẽ nào em lìa anh lần nữa Tàu chạy ngược chiều đêm Em thiếp ngủ Bánh sắt ầm ầm bão lốc lao đi Tàu lửa bay vụt sáng cánh đồng khuya Đất quằn quại Đá nghiến răng vỡ nát Đường ray bỏng rung lên đau đớn Nhưng con tàu đang chạy tới một vầng trăng. Việt Nam ơi! Những áo quần rách rưới, Những hàng cây đắm mình vào bóng tối, Chiều mờ xương leo lắt đèn dầu, Lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ, Lèo tèo mì luộc canh rau. Mấy mươi năm vẫn mái tranh này, Dòng sông đen nước cạn, Tiếng loa đầu dốc lạnh, Tim chiến trận miền xa, Những người đi chưa về, Những quả bom, Những hầm hào sụt lở, Những tên tướng, Những lời hăm dọa, Người ta định làm gì người nữa, Việt Nam ơi! Mấy mươi năm, Đã mấy lớp người, Chia lìa gục ngã, Đã tận cùng nỗi khổ, Người ta còn muốn gì người nữa, Việt Nam ơi! Người đau thương, Tôi gắng gượng mỉm cười, Gắng tin tưởng nhưng lòng tôi có hạn Chiều nay lạnh tôi nghẹn ngào muốn khóc Xin người tha thứ Việt Nam ơi Tổ quốc là nơi tỏa bóng yên vui Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất Nhưng nghĩ đến người lòng tôi rách nát Xin người đừng trách giận Việt Nam ơi Tôi làm sao sống được nếu xa người Như giọt nước đậu vào bụi cỏ như châu chấu ôm gì bông lúa người đẩy ra tôi lại bám lấy người không vì thế mà người khinh tôi chứ Việt Nam ơi không vì tôi đau khổ rã rời mà người ghét bỏ xin người đừng nhìn tôi như kẻ lạ xin người đừng ghẻ lạnh Việt Nam ơi người có chịu chúng tôi tôi chỉ có một người tất cả sẽ ra sao mảnh đất nghèo máu ứa người sẽ đi đến đâu à Việt Nam khốn khổ Đến bao giờ bông lúa là tình yêu của người Đến bao giờ ngày vui như chim về bên cửa Đến bao giờ người mới được nghỉ ngơi Trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ Đến bao giờ, đến bao giờ nữa Việt Nam ơi Trung Hoa Gió Bắc thổi về từ xứ xa Bên kia núi cao sừng sững Trung Hoa Trung Hoa của tuổi thơ Tiếng ngựa hí đêm khuya Đoàn xe chiến quốc đi trong tuyết Rũ rượi tóc râu đau thương sáng quắc Não bạt thanh la sùng xoèn Giữ tợn mà sầu thương Bờ sông trắng hoa dương Chim ly buồn đứt ruột Dậm chân hát mà từ biệt Đường thì vàng vặc ảo ạt hoàng hà Quán núi đêm hàn rượu nóng Vạt áo xanh giang hồ Những mắt sách võ tòng Những đầm sâu thủy hử, Người đi như nước Đông như cỏ Sáng suốt và tối tăm Uyên tâm mà nhẹ dạ Tin ngay mọi điều Dám làm tất cả Cái người tàu kỳ lạ Ngồi dầm củ cải giữa đêm khuya Lòng kiên nhẫn của người trải ra trên mặt đất, ở bất cứ nơi nào có khói, trung hoa. Nét bút vờn như cánh hạt vút qua, lóng lánh tay ngà, rượu đỏ. Bể thịt rừng, xương kiệt trụ, những hôn quân bạo chúa, những hoàng hậu hồ tinh, những anh gàn và những triết nhân. Hái rau vi, mơ giấc bướm, trung hoa tây thi, trung hoa lý bạch. Trung hoa đói rách, xác người chết trận trắng xương phơi, trung hoa tuổi thơ tôi đâu phải chỉ bày ngựa giữ, đêm lửa đuốc chi lăng gò đống đa vùi xác vạn quân thanh, nhưng Mã Viện, Liễu Thăng sầm nghi đống. Không ngăn nổi lòng tôi yêu bác Võ Tòng. Cố cung xưa bao đảo lộn kinh hoàng, như sóng biển không ngừng một phút, dưới liễu xanh lũ quỷ đổi thay màu. Tiếng chiêng trống, tiếng loa gào thét Chín trăm triệu người ồn ào mà nín lặng Trung Hoa muốn gì, nhân dân đi về đâu Đêm nay, trang sách tuổi thơ đưa tôi gặp lại Gian nhà nhỏ ven thành Vách lùng lẳng cỏ khô lá thuốc Một người đầu trọc Áo bông đen khuy vải cũ sờn Một người không râu lừng lững ngồi im Giữa ngũ lọ mực tàu chăn rách trồng sách dày đĩa đèn dầu leo lắt tuyết rơi trắng xóa ngoài thềm ông tư mã thiên một mình ngồi thức ông tư mã thiên mắt nhìn sáng quắc hiểu đời hiểu nước hiểu dân mình một ông tư mã thiên ngàn ông tư mã thiên muôn ngòi bút uy nghiêm đang ghi sâu mọi việc hồn bạo chúa nghiến răng trong bụi cát mọi ngay vàng theo lửa hóa cho than trung hoa khổng lồ Trung Hoa đau thương Mai tan hết mây mù mưa sám Trung Hoa võ tòng Trung Hoa lý bạch Lại là Trung Hoa từ tuổi nhỏ ta yêu 1974 Và anh tồn tại Giữa bao la đường xá của con người Thành phố rộng Hồ xa chiều nổi gió ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài chỉ một người ở lại với anh thôi lúc anh vắng người ấy thường thức đợi khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn anh lạc bước em đưa anh trở lại khi cẩn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi em là sớm mai là tuổi trẻ của anh Khi những điều giả dối vây quanh, bàn tay ấy trở che và gìn giữ, biết ơn em, em từ miền gió cát. Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng, anh thành người có ích cũng nhờ em. Anh biết sống vững vàng không sợ hãi, như người nhà vườn, như người dệt vải. Ngày của đời thường thành ngày ở bên em. Anh biết tình yêu không phải vô biên. Như tia nắng chúng mình không sống mãi Như câu thơ chắc gì ai đọc lại Ai biết ngày mai sẽ có những gì Người đổi thay năm tháng cũng qua đi Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi Anh yêu em và anh tồn tại Em của anh đôi vai ấm dịu dàng Người nhóm bếp mỗi chiều Người thức dậy lúc tinh xương Em ở đây đời chẳng còn đáng ngại Em ở đấy, bàn tay tin cậy, bàn tay luôn đỏ lên vì giặt rũ mỗi ngày. Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa, ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ. Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ, gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao. Buổi chiều đón con Sau mỗi ngày bận rộn, Bố có niềm vui lớn, buổi chiều đi đón con. Nhà trẻ con đã quen, không còn hờn khóc nữa. Nhưng cứ độ tan tầm, con lại ra đứng cửa. Mong mẹ và mong bố, mắt nhìn về phố đông. Ôi tấm lòng thơ nhỏ, đã thuộc giờ ngóng trông. Thành phố rộng mênh mông, bao la chiều gió thổi. Ở cuối con đường kia, có con đang đứng đợi. Trước kia bố biết đâu, Con sẽ chờ ở đấy, Cái con người bé dại, Vì mình mà buồn vui, Bố lên giữa dòng người, Vội vàng chân đạp gấp, Quên cả đèn đỏ bật, Uống quýt sợ con chờ, Tiếng còi dục ngoài ga, Con tàu về bến đỗ, Con chim bay về tổ, Ngọn gió tới chân trời, Tia nắng tắt sau cây, Mặt trời sau ráng đỏ, Giữa vô tận hoàng hôn, Giữa chập trùng phố xá, Có một người bé nhỏ, Đứng ở cửa mong chờ. 1976 Thằng Mỹ Buổi chờ, con ra đời, Cả nhà mong con gái, Cứ tưởng nếu là dai, Chẳng yêu như thế này. Thằng Mỹ của bố ơi, Đôi mắt to lay lấy, Miệng bi tập nói Làm gà o ó o Hoa con gọi là tư Vịt thì kêu kẹp kẹp Khom cái vai bé bỏng Làm bà còng lon ton Mẹ khen thằng mí khôn Một tuổi đầu đã biết Làm trò cho mẹ vui Tính tình cũng rõ rồi Hay tuổi thân hay giận Sợ mừng đều quá đáng Khóc đấy lại cười ngay Tháng tư nắng trở trời, con thường hay ốm vặt, mẹ lo đêm thức suốt, bố thương ngày bế hoài. Bà đê, đừng có chiều, con hư là tại bố, nhưng con còn nhỏ quá, mai đây khôn lớn rồi, con một mình giữa đời, bố muốn chiều chẳng được. Trưa nay mẹ đi vắng, các anh mải chạy chơi, chỉ bố với con thôi, bố nằm ru con ngủ. Cái giọng bố thì khàn Lời ru thì đã cũ Có con cò bé nhỏ Kiếm tép ở đầu sông Từ đời bà đời ông Cò vẫn còn lận đận Trời xa ngoài cửa vắng Nhìn con ngủ mơ màng Bố cứ nghĩ miên mang Đến những dòng sông rộng Ngày mai con khôn lớn Biết có còn khổ không Ôi ngày mai của con Chắc sẽ nhiều mới lạ, bố mẹ thì sẽ già, như lời ru đã cũ. Chẳng được cùng con qua, những mùa thu mùa hạ, dòng sông và biển cả, cánh buồm nào chờ con. Bây giờ lòng bố thương, thằng mí yêu của bố, thằng con dai bé nhỏ, ngủ đi nào, ngủ ngoan. 1976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 ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa. ở nơi ấy suối thành sông mùa lũ, xuyên qua rừng ngập ướt cả bờ lau. đèn nhựa chám tinh mơ em nhóm lửa, xương mịt mù trước cửa thấy em đâu. gương mặt ấy nụ cười bên lửa thắm, quả roi rừng trong nón để phần nhau. ở nơi ấy vị mang vầu chẳng đắng, củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu hoa chẳng sớm và trái không quá muộn, xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài. Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật, nắng rông vàng thung lũng tiếng ong bay. Tôi đã đi bao đường xa tít tắp, bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua. Bao cửa bể xóm thôn thành phố rộng, một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhòa. Nếu em biết những gì tôi đã sống. Những buồn vui tôi đã có trong đời, Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm, Buổi cùng em kiếm củi ven đồi. Người ta bảo, cả em giờ cũng khác, Đã con bồng, con rắt, nhớ chi tôi. Có sao đâu, trái mùa thu vẫn thắm, Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời. Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ, Vẫn là con suối lũ của rừng xưa, Con tu hú dưới lùng hoa chuối đỏ, ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa. Vẫn nguyên vẹn những quả rừng thơ dại, đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi. Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy, ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi. 1980 Tiếng Việt Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm Nghe sạc xào gió thổi giữa cao tre Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi, tiếng mưa rội ảo ảo trên mái cỏ, nón ai xa thăm thầm ở bên trời, đá treo leo, châu trèo, châu trượt, đi mòn đàng rứt cỏ đợi người thương, đây muối mặn, gừng cay, lòng khế xót, ta như chim trong tiếng việt như rừng, chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói, vầng trăng cao, đêm cá lặn sao mờ.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 Tiếng heo may gợi nhớ những con đường Một đào nhỏ xa xôi ngoài biển rộng Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta Tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất Nàng Mỹ Châu quỳ xuống lạy cha già Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi Tiếng tùy cực kẻ ăn cầu ngủ quán Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời Trái đất rộng, giàu sang bao thứ tiếng, cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi, tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người, như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ. Buồm lộng sóng xô mai về chúc nhớ. Phá cúi lòng vời vợi cánh chim bay, tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay, tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết Người qua đường trung tiếng Việt cùng tôi Như vị muối trung lòng biển mặn Như dòng sông thương mến chảy muôn đời Ai thủi trước nói những lời thứ nhất Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu Điều anh nói hôm nay chiều sẽ tắt Ai người sau nói tiếp những lời yêu Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya Ai ở phía bên kia cầm súng khác Cùng tôi trong tiếng Việt quay về Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ Quên nỗi mình, quên áo mặc, cơm ăn Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình Người cùng tôi Người cùng tôi bên bờ biển bão Người cùng tôi đầu ngọn gió mùa Người vỡ rừng mở đất bao la Bàn tay chai làm ra tất cả Làng xóm, đền đài, thành phố Tháp bút cao, điệu múa những cung đàn Đi chân không, người theo vạn hài công Mặc vải nâu, người dệt muôn sắc lụa Không biết chữ, người làm ra tục ngữ Những thuyền to, chuông lớn, những vườn cây Người làm nên cuộc đời Ngàn năm bàn tay trắng Ăn những thứ nộm rau chát đắng, mặc áo quần vá víu lem nhem, lời ngọt ngào người dễ dàng tin, chuyện không đâu người cũng cười thích thú, người gối đầu cán gươm nằm ngủ, người suốt đời trận mạc xa quê. Người đánh bò đi kéo xe thuê, người đẻ con đàn nheo nhóc, mụn vải màu đinh người đều nhặt nhạnh, mất nắm rơm cũng cãi vã kêu ca. Những khi cần mang tất cả đem cho Xé áo nhường cơm Quên mình cứu bạn Người mài mực cho Nguyễn Trãi Viết bình ngô Người cùng Quang Trung đi đánh giặc Quang Trung ngồi trên bành voi Người cầm giáo sông lên phía trước Quang Trung lên làm vua Người về nhà cày ruộng Bị lão Trương Tuần quát nạt cũng run Nhưng mỗi lần đất nước sắp suy vong Người đều cứu cổ xe ra khỏi vực Đôi khi người nổi giận Đôi khi thôi Nhưng thật là khủng khiếp Như gió điên Như nước phá tung bờ Người vung tay Cung điện ra cho Người xô khẽ Thế là nhào vua chúa Người phân xử công minh ít bữa Chia áo cơm khắp lượt dân nghèo Rồi lại về cày ruộng chăn trâu Đơm cá Bế con Nuôi gà Nấu rượu Như an phận Ngủ ngờ Cam chịu Mặc những ngày xảo quyệt Lăng xăng Gã Lý Thông nhận đã giết chăn tinh Chói thạch xanh tống giam vào ngục Người im lặng Nhưng người biết hết Lý Thông kia chỉ là bọ hung thôi Đất đẫm mồ hôi Và máu của người Ngàn năm bị khinh thường đầy đọa. Đã hết thời vua quan Thời bọn chủ Lần đầu tiên đất nước thuộc về người Đất nước tôi ơi Những dòng sông đã cho tôi gương mặt Những chân trời đã cho tôi tiếng hát Đồng bãi cho tôi sức vóc bàn tay Đồi núi cho tôi những bước đi dài Hoa và chim đã cho tôi mộng ước Những trái tim đập rồn trong ngực Là của người lẽ sống của đời tôi Tôi cùng người chung lúa chung khoai Chung cơn bão chung cánh rừng lửa đạn Chung ca nước dưới đường hào nắng gắt Chung lá cờ chung ngọn lửa ban mai Giữa đau thương, người đã nắm trong tay, địa chỉ của niềm vui, những lý do của hy vọng, dạy tôi biết gieo trồng và cấy gặt. Tôi tìm đời tôi trong số phận người, tìm lẽ phải nơi chán người bình tĩnh, hạt muối tôi trong biển người vô tận. Chỉ khổ đau vì đau khổ của người, chỉ sướng vui trong vui sướng của người thôi. Chiều chuyển gió chân bước vội em về từ phố rộng mang mùa hè xanh biếc trên vai chiều mênh mông gió lớn thổi từ trời em bỏ nón tóc lòa xòa trên má ngày thường nhật chẳng có gì lạ cả sao suốt chiều anh cứ đợi mong em anh hồi hộp vào ra anh xếp sách dọn bàn và gió cứ đập hoài ngoài cửa sổ chỉ gió chuyển chứ có gì khác lạ hè sắp qua thu sắp trắng bên trời, sống bên em thấm thoát tháng năm trôi. Lòng sao vẫn ngỡ ngàng như mới gặp, anh nghe tiếng những vòm cây gió động, lá chập chờn muôn chấm nắng rung rinh. Nắng tan ra như hơi thở vô hình, hơi thở lớn ào ào trên phố xá, những mái nhà chập trùng như biển cả. Sự diệu kỳ của trời đất mong manh, sự diệu kỳ của tia nắng mong manh, Sự diệu kỳ của cuộc đời mạnh mẽ, Vừa bí ẩn, vừa rõ ràng đến thế, Không cho ai được sống nửa vời. Có em, anh hiểu lại cuộc đời, Có em, anh bắt đầu tất cả, Bắt đầu con đường, bắt đầu nhịp thở, Mùa hạ đầu tiên, ngọn gió đầu tiên, Muốn trao em gương mặt đến tâm hồn, Đều trong trắng, tràn đầy, thuần khiết nhất, Niềm vui sống như dòng sông mãnh liệt, Mỗi sớm mai một cảng mới để lên đường Đất đai thành xứ lạ lúc trăng lên Còn bao chân trời mình chưa tới được Bao hy vọng, khổ đau, nụ cười, nước mắt Mỗi con đường lại có những ngã ba Dẫn đến vô biên bao chuyện bất ngờ Bao bài hát mình chưa nghe kịp Trang giấy rộng ngòi bút đưa gấp gấp Quyển sách hay cuốn quýt lật trên tay Muốn đọc hết trang kia Sợ bỏ sót trang này Anh là kẻ suốt đời tất bật Suốt đời vội đi Suốt đời nóng ruột Em tới nơi mùa đã gặt xong rồi Nhưng cốc rượu đầy uống mãi chẳng hề vơi Sau mùa hạ đến mùa thu lá đỏ Sau mùa cúc lại mùa hoa vạn thọ Sau cửa gương là đôi mắt thương yêu Ôi vai em mềm ấm biết bao nhiêu Em ngoảnh lại nhìn buổi chiều lộng gió Tim anh đập như quả chuông bé nhỏ Dưới hồi chuông vô tận của trời xanh Mưa Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp lời tình tự Trời đã hòa cơn mưa Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ Mắt em ướt nhòa sung sướng, nước rửa sạch bụi đường trên chán, tóc hóa thành dòng suối màu đen, những chậu than đồng lanh canh dưới hiên, những mái tôn ảo ảo nước rội, trẻ hò reo, xe bóc còi inh ỏi, đường thành sông nước xiết trôi băng. Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng, chở niềm vui đơn sơ kỳ lạ, mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng hôi anh đừng nói với em anh đừng nói với em về hạnh phúc khó khăn về đường dài xa ngái đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa anh hãy nghe tiếng mưa tiếng mưa tiếng mưa trên những cánh đồng đất nâu tơi tả ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ các tường nhà trong một sắc áo chung, Chùm vải sẽ sai, quả mận sẽ hồng, Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trèo, Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu, Trên đất đai từng đau khổ của ta. Em đưa tay hứng những hàng mưa, Bàn tay như đài hoa, như búp lá, Thôi anh đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa, Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta, Em hiểu điều gì, ôi tiếng mưa, tiếng mưa.